giữa một trái núi bốn bề mây phủ một mái am tranh nương nhẹ mình trên một tòa đá treo leo xung quanh là đất thẳm trời xa mờ mịt vây tròn trong cảnh mông mênh của gió lộng ở đây trời màu biếc đất màu lam và mùi sơn đã thơm ngạt ngào như hương bửa tọa trong a một mình sư cụ đang gõ mõ tụng kinh với cặp mắt mãnh liệt trên khuôn mặt héo buồn Tiếng sưu cụ cất lên lanh lảnh, rồi hạ xuống dịu dàng như hoa nhi phì tiếng trống đồ hồi bên kia rừng thẳm. Sư cụ lắng hết tinh thần trong đôi mắt để đọc những dây chữ đang chập chờn rung rinh theo ngọn đèn bạch lạp. Dưới mắt sư cụ, mấy dây chữ dần dần biến đi để nhường lại cho màu xanh non của giấy. Tay sư cụ ngừng gõ mõ, dư âm vẫn còn phẳng phất trên ngàn không, hai mắt lim dim. Sư cụ lắng hết tâm tư, đuổi theo một giấc mơ huyền bí Xung quanh trống trải như lòng, yên lặng gần và xa Nhưng bỗng sư cụ giật mình Tiếng bước rầu rẽ của chú tiểu trước am như một quả đào non rơi trên mặt hồ nước lặng Bao nhiêu sức tịnh thần của sư cụ đều từ từ lan ra như vờn nước gợn Sư cụ quay đầu lại hỏi Còn đã hái hoa biên rừng thu về đấy phải không? Chú tiểu gương mặt hồng hào Người hơi gầy Cặp mắt sáng Kính cẩn chắp tay thưa Bạch sư cụ Vâng ạ Đứng lặng Một lát chú tiểu nói tiếp Bạch sư cụ Sáng nay nhân qua suối nghiện hái hoa Con lại thấy trên dải sông Tương Thuyền của đám ngư phủ Đang đua trèo máy xuôi về cuối núi sư cụ cau mày ra dáng ngẫm nghĩ, hai mắt sư cụ mở lớn nhìn về phía chân trời xa. những cặp mắt như soi được bóng tối, đọc thấu đáy lòng, bỗng hiền từ nhắm lại. chú tiểu gương mặt vẫn không thay đổi, cúi đầu thưa. bạch sư cụ và rừng mai sau trên núi thệ hôm nay cũng trổ hoa trắng cả trời. sư cụ như đã ngẫm nghiệm ra được, nên với giọng hơi buồn. Nói sẽ Thế là mùa xuân sắp đến Và thuyền ngư phủ đã lái trở về quê hương Chú Tiểu Dương đôi mắt chân cháo nhìn sư cụ Có vẻ không hiểu Sư cụ buồn rầu nói tiếp Họ về với gia đình để ăn Tết con ạ Nói xong sư cụ tự nhiên thắm đượm một nỗi buồn man mác Bao nhiêu kỷ niệm xa xăm về Tết đều sống lại để vơi trong lòng sư cụ sư cụ muốn quên cố quên thì những ý ấy lại nảy nở dồi dào và rõ ràng hơn nữa sư cụ buồn một thứ buồn lạ lùng trên gương mặt chỉ biết bình tĩnh và trầm ngâm dứt được một cuộc đời nhọc nhằn đen tối không ngờ lòng sư cụ còn dây quyên luyến với quê hương rồi càng muốn quên sư cụ lại nhận thấy mình đang định tâm nhắc lại Sư cụ với tay lấy chàng hạt Nằm tròn trên quyển kinh Rồi nhắm mắt lần một cách mê cuồng vội vã Đêm hôm ấy Trời tối đen như mực Một ngôi sao đang run rẩy Trên tầng không Phía phía xa Cánh rừng mai đã loang loáng phơi một màu trắng sữa Một mùi hương nhẹ ướp cả khí trời Cơn gió lạnh thoang trong rừng thông Nghe mơ màng như bản đàn mới dạo Trước am tranh Cây sơn trà ngập ngừng thả rơi từng chiếc lá Tối hôm ấy, cũng không biết là tối hôm nào Lòng sư cụ lại tự nhiên ngờ là đêm 30 Tết Sư cụ đến thắp đèn ở trước vật đài thật sáng Và đốt trầm nhiều trong một cái đỉnh hình hoa sen Đoạn sư cụ quỳ trên giấc chiếu cỏ Cố thành tâm tụng niệm để quên những chuyện xa xưa Một sự thầm tiếc thoáng qua lòng Sư cụ vội vàng đánh mõ khua chuông để che lấp Đôi mắt của sư cụ luôn luôn nhìn tượng Đức Thích già Như để cầu mong sự che chở Nhưng một luồng gió lạnh lọt qua khe cửa Và thoáng chạy lồng trong chiếc áo rộng tay Sư cụ miên man nghĩ đến những vụn đời xa cách Một lúc sau, sư cụ mới nhận thấy Đã đọc trên hai trang kinh mà không để ý Biết là lúc chưa tụng kinh được Sư cụ liền đứng dậy Với lấy gậy trúc lê ra sân Chú Tiểu nãy giờ vòng tay đứng hầu bên cạnh lặng lặng bước ra theo Cả bầu trời đang chìm trong bóng tối Minh mang bí mật Sương đã bắt đầu rơi nặng hạt Một làn mây trắng đang lướt nhẹ bay về phía am Sư cụ quay lại nói với chú Tiểu Còn vào đóng cửa lại Chẳng mây trời sắp bay lạc vào am Sau tiếng dạ cô kéo dài cho đỡ lạnh Chú Tiểu nhẹ cất bước đi vào Giữa lưng núi Những đàn đom đóm thong thả bay lên cao Trông như một đoàn thiện nam tín nữ Đốt hương lên am lễ Phật Về phía đồng nội Có vài cái giếng màu vàng Lẫn trong ngàn mây xám Sư cụ nghĩ ngay đến muôn gia đình đang ăn Tết Và ánh sáng đèn rội rực tỏa lên mây Sư cụ còn nghe trong tưởng tượng Những tiếng pháo xa nổ giòn Như những chữ cười đêm Tết Một luồng máu lạnh như đến tràn ngập trong lòng Và bắt sư cụ tê mê một lúc Sư cụ lo lắng quay vào trong am Nhưng trước vật đài Sư cụ tự nhiên trông đức thích giả như một pho tượng lạ Vì sư cụ đang mong chờ những khuôn mặt quen hơn Lần đầu tiên sư cụ đi vào am Mà cảm thấy mình như một người lạc bước Nhưng ý ấy chỉ thoáng qua trong nháy mắt Sư cụ dùng mình Sư cụ dùng mình xem như một sự phạm giới vô biên sư cụ muốn thở dài cho lòng đỡ nặng nhưng ngập ngừng chỉ dám dứt ra hơi từng đoạn ngắn cũng như bên kia rừng thẳm, ngọn thác rụt rè đổ xuống từng nhím nước mênh mông xa xa trên đồi liễu có vài ngọn lửa hồng đang tưng bừng bùng cháy nhưng vài ngọn lửa ngàn không sười nổi cả một trời sương